chúng ta sẽ quay trở lại với công tử điên khùng trương là mua quần áo ở phần trước như n g ta đã biết đấy là lâm vân của chúng ta đã trả thù hàn gia khi mà về không tìm thấy hàn vũ tích cô đàng này có rẻ như là muốn lánh đời một đoạn thời gian hắn đã đến và đánh què tất cả những người có đứng được ở trong cái đại viện của hàn gia trừ bố ruột của hàn vũ tích tuy rằng là tên này cũng chỉ là một tên khốn nạn chó đẻ mà thôi tuy nhiên vì nể mặt hàn vũ tích cho nên là lâm vân cũng không có bẻ chân hắn chúng ta đến với chương của ngày hôm nay vừa đi ra khỏi khu nhà của hàn gia thì ngạn ví trung lập tức gọi điện thoại cho bí thư diệp diệp vũ phong đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên đã muộn như vậy mà ngạn ví trung còn gọi điện thoại cho mình thì chắc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm ấn nút nghe thì thấy giọng nói lo lắng của ngạn ví trung bí thư diệp hàn gia đã xảy ra chuyện nghe xong lời của ngạn ví trung kể lại diệp vũ phong trầm mặc một lát việc đầu tiên là phong tỏa toàn bộ phần giang tôi phòng trừng lực lượng cảnh sát của chúng ta không đủ đồng thời đi tới các khu ăn chơi của phần giang mà chỉnh đốn lại đi buổi tối hôm nay cậu vất vả một chút vậy về chuyện của hàn gia trước t i ê n thì cứ đưa họ tới bệnh viện c h ấ n an rồi nói sau thân thủ có lâm vân lợi hại như vậy thì phòng trừng cảnh vệ rất khó có thể bắt được nên phải đặt sự an toàn của cảnh sát lên hàng đầu cũng may chỉ là bị thương chứ chưa quá nghiêm trọng cục trưởng ngạn cũng nên nghỉ ngơi sớm đi nhất định phải tìm được một nhân viên cảnh sát đắc lực mà xử lý tốt chuyện này không cần phải nhiễu loạn dân chúng có vấn đề gì thì mai báo cáo cho tôi chú ý là đừng có nổ súng khiến cho người dân sợ hãi hoặc là làm ngộ thương dân chúng bất ngờ biết chưa Ngàn ví trông nghe xong điện không nói như muốn phong tỏa nhưng lại nói lực lượng cảnh sát không đủ. Mà đã không đủ là còn muốn mình đi chỉnh đốn mấy tụ điểm ăn Mà ví Vì vậy Vừa Bí thì thoại thực Thư Thư tỏa sát tụ hiểu hồ chơi sao cúp của lực Diệp Diệp đủ đã đủ đi điểm lại lại Y mấy sự ý Bí là mơ vừa nói là cần mình vất vả một đêm sau đó lại nói là mình đi ngủ sớm thực sự là loạn thất bát tao không cần nhiễu dân không cần nổ súng ư nếu gặp phải lâm vân cũng không nổ súng sao có thể leo lên đến vị trí này thì ngạn v ĩ trung đương nhiên không phải thằng ngu đảo mắt hắn liền hiểu ý của bí thư d ậ p anh chàng lâm vân này tuyệt đối là không thể bắt nhưng để an ủi hàn gia thì phải làm sao đương nhiên phải diễn trò cho hàn gia nhìn cho dân chúng thấy là cảnh sát đứng đắn còn diễn trò thế nào thì cứ làm theo như tiến trình nếu có cảnh sát quá dư thừa tinh lực thì phái đi dò la m ấ y tụ điểm ăn chơi đã nghĩ được thông suốt thì ngạn vĩ t r ù n g càng dễ làm lập tức phân phó công việc cho cấp dưới giờ vũ phong bỏ điện thoại xuống y không biết lâm vân vì sao lại muốn đánh tới nhà của hàn ra còn đánh cho bọn họ tàn tật như vậy lâm vân là người của lâm gia từ lúc áo lót vân tầm miên xuất hiện trên thị trường diệp vũ phong đã điều tra rõ ràng thậm chí lúc đó y còn chuẩn bị cùng với lục dược đi tới phụng tân để gặp lâm vân chỉ là về sau lâm vân và lý gia lại đấu đá nhau ở đó cho nên họ mới không đi diệp vũ phong nghe lời phụ thân diệp sở thiên của mình khuyên nhủ chưa bao giờ chủ động đi tìm lâm vân về sau y nghe nói là lâm vân bị người của lý gia đuổi giết sau lại mất tích thật không ngờ hôm nay lại phát hiện ra tung tích của lâm vân mà hắn còn đánh tới khu nhà của hàn gia nữa nghe nói vợ hắn là người của hàn gia vì sao hắn lại đánh tới nhà của mẹ vợ muốn gọi điện thoại cho phụ thân thông báo nhưng thấy trời đã muộn thôi thôi vậy lâm vân thì lại biết hiện tại không còn sớm liền đi tới một quán cơm để ăn chút đồ ăn quần áo trên người quả thực rách nát rồi muốn tìm một cửa hàng quần áo mua một bộ thì giờ này các cửa hàng đều đóng cửa khắp nơi là tiếng kêu inh ỏi của cõi xe cảnh sát nhưng lúc lâm vân đi dạo trên đường cái trống trải có mấy chiếc xe cảnh sát đi qua hắn nhưng không chiếc nào dừng lại hỏi thăm cho dù có người tới hỏi lâm vân cũng chả quan tâm hắn còn chuẩn bị nếu là có người hỏi rồi mang hắn tới đồn cảnh sát thì sẽ gọi cái vị sở trường cảnh sát lần trước rồi nhờ y liên lạc cho bí thư diệp bảo bí thư diệp hỗ trợ tìm vũ tích cho mình nhưng bọn họ lại chả q u a y tới hỏi hắn lâm vân tạm thời phải để đ ó dù sao cách làm người của ta cũng rất rõ ràng nếu bọn họ không biết mình làm Thì đã phái người tới phái hỏi Nhưng đã người rồi sao chợ ả n sát sát thôi Thì tới trêu này Bọn như Vân cũng không có chủ động đi tới chọc đồn cảnh làm mà làm vậy cứ Chỉ cho có có chủ chọc c đi đi đã đi lại qua Lâm họ h bộ bộ Ở chợ đêm thì chính ắ Tắm c có chỗ bán quần áo, đi mua vài bộ, sau đó chỉnh tóc Chợ c là lý lại vài này ngày đó như nghệ sĩ này, tắm rửa, rồi ngày mai tới Yên Kinh đánh nhau h bán bộ áo quần Yên mua Sau đầu Đi đêm rồi mai tới rửa sĩ là khu chợ lớn nhất của thành phố phần giang cũng là khu chợ duy nhất có thể bán suốt 24 tiếng đồng hồ khi lâm vân tới nơi này đã là giữa đêm tuy rằng rất trễ nhưng trong này vẫn còn khá nhiều người mua sắm hoặc nghỉ ngơi uống cà phê lâm vân tùy tiện vào một cửa hàng quần áo về vẻ ăn mặc hắn chỉ cần mặc vừa người là được chẳng quan tâm xấu đẹp nhưng mua một bộ đồ kém chất lượng ở chợ đêm này quả thực rất khó vì ở đây đều bày bán các nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước thậm chí ngay cả áo lót vân tầm miên lâm vân cũng thấy có cửa hàng bán có ghi là mỗi ngày chỉ bán mười chiếc thôi thấy lâm vân đầu tóc rối bù quần áo rách nát đi vào cửa hàng hai tên bảo vệ đều cảnh giác trong lòng tự nhủ không biết có nên cho tên ăn mày này vào không cửa hàng bán toàn đồ hàng hiệu nếu để choán phá hỏng một bộ chẳng phải bọn họ chỉ có thể cuốn gói rời đi sau nhưng cửa hàng này cũng không có quy định cấm khách hàng vào xem cho nên họ đành phải bỏ qua lâm vân thì chẳng muốn quan tâm tới vẻ nghi ngờ của hai tay bảo vệ mà chỉ chậm rãi đi vào hắn nhìn lướt qua đống quần áo bày biện tử tế nhìn x e m có bộ nào vừa với mình không t i ề n sinh chỗ này chỉ bán hàng hiệu thôi không bán quần áo bình thường vẫn là mong ngài tới nơi khác mà mua c ả m ơn đã hợp tác một nữ nhân viên nhìn thấy lâm vân rách dưới lệch khạch đi vào tìm quần áo liền bị hù dọa phải biết rằng tùy tiện một bộ quần áo trong này đã bằng tiền lương một năm của cô ta và nhất tên lang thang này mà làm hỏng quần áo thì người chịu trách nhiệm chính là mình lâm vân nhìn thoáng qua nữ nhân viên bán hàng chỉ cười không nói hắn vừa trông thấy một bộ quần áo coi như vừa người nhưng nếu người bán hàng này không muốn bán mình cũng không thể cưỡng chế họ bán cho mình tuy nhiên hắn có thể hiểu tâm lý của người bán hàng này nhân chi tưởng tình mà thôi lâm vân thuận miệng nói không cần tôi muốn lấy bộ kia cô giúp tôi gói lại lâm vân nói xong chỉ về phía một bộ quần áo ngay ở đó à đó là hàng mẫu không bán mời tiên sinh đi chỗ khác mà mua nhân viên bán hàng này thậm chí muốn khóc vì sao bảo vệ lại cho cả hạng người này vào đây lâm vân liền sửng sốt mình đã quyết định mua rồi mà cô ta sao còn nhăn nhó như vậy cô đàng này có phải bị táo bón hay không đúng là chỉ biết trông mặt mà bắt hình rong tuy nhiên người ta đã nói như vậy thì lâm vân cũng không nói gì chỉ tùy tiện đi ra ngoài tới cửa hàng đối diện đây là một cửa hàng bán quần áo có nhãn hiệu nổi tiếng trong nước giá cả cũng rẻ hơn quán bên kia thấy lâm vân cuối cùng rời đi nữ nhân viên kia mới vỗ ngực thở phào một hơi trong lòng tự nhủ may mà hắn chịu đi ra không biết tiểu lộ ở bên cửa hàng đối diện sẽ đối phó người này thế nào muốn đi xem một chút nhưng lại sợ hắn quay trở lại cho nên chỉ vụng trộn trốn vào một bên nhìn chị quyên người này đã muốn gói y phục rồi vì sao chị lại không bán một cô gái trẻ hơn đứng bên cạnh liền hỏi em nghĩ mà xem một người như vậy thì có tiền để mua hàng hiệu hay sao bộ kia cũng phải một trăm ngàn nguyên chữ ít nếu làm hỏng quần áo chúng ta lấy tiền đâu mà đ ề n nữ nhân gọi là chị quyên nghiêm mặt dạy dỗ cô gái À, chị nói cũng đúng tuy nhiên nếu bán được bộ kia thì chúng ta cũng phải được vài ngàn nguyên phần trăm thật là đáng tiếc cô bé này nói có cái gì đáng tiếc chứ tên kia làm sao mà mua nổi cô ta vừa nói tới đây thì khựng lại bởi vì cô ta trông thấy tôn lộ rõ ràng đang thử áo cho người kia cô nàng tiểu lộ này cũng thiệt là mới ra trường chưa có kinh nghiệm có khác loại người này mà cũng dám thử quần áo cho hắn giá tiền quần áo bên kia cũng đều rất đắt chỉ rẻ hơn đây có vài ngàn nguyên mà thôi điều này còn chưa để cô ta giật mình cô ta rõ ràng còn nhìn thấy tôn lộ lấy da giày và quần thậm chí còn cả một bộ nội y bên trong cô nàng tôn lộ này điên rồi quần áo mà cô ta cho thử toàn là hàng hiệu cái nào mà trả gần trăm ngàn nguyên ai tí nữa kiểu gì cho gặp chuyện lâm vân cảm giác cửa hàng này rất không tệ khi mình đi vào người bán hàng không tỏ vẻ gì là khó chịu cô ta chỉ nhìn thoáng qua mình một lúc rồi một phút đồng hồ sau đã chọn tốt cho mình một bộ quần áo mà nội y cũng chính do cô ta lựa chọn tổng cộng hơn một trăm bảy mươi ngàn nguyên lâm vân thấy chỉ dùng có mười phút đã mua xong quần áo hoàn chỉnh thì tâm tình không tệ lắm tranh thủ thời gian đưa thẻ ngân hàng tính tiền rồi cầm quần áo lập tức rời đi lúc lâm vân đã đi thật xa người bán hàng tên là chị quyên mới chạy tới hỏi tôn lộ sao em lại để người kia cầm quần áo đi số quần áo đó phải hơn trăm ngàn nguyên đấy em có phải bị dính bùa mê thuốc lú bị hắn lừa gạt rồi hay không còn không đi tới ban quản lý chợ báo cảnh sát luôn đi chị nói cái gì vậy chị quyên người ta đã đưa thẻ ngân hàng tính tiền rồi vì sao nói là lừa gạt thật là bà chị quá cẩn thận mất rồi tôn lộ vừa mới tốt nghiệp đại học cho nên còn chưa hiểu nhiều lắm những mánh khóe lừa bịp mà chị quyên nói tới tuy nhiên em nhìn anh chàng vừa nãy trông rất quen giống như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải nhưng lại nghĩ mãi không ra tôn lộ vừa nói chuyện vừa đưa hóa đơn tính tiền cho chị quyên a người kia thực sự trả tiền rồi s a o người này thật là hào phóng ai vốn là khách hàng của chị lại bị chị đưa sang chỗ em thật là chị quyên còn đang vô cùng hối hận thì tôn lộ đang suy nghĩ mình từng gặp hắn ở chỗ nào lâm vân nhất thời không tìm được nơi để tắm rửa đ e m phải bỏ quần áo vào tinh giới rồi chuẩn bị mai đi cắt tóc còn bốn tiếng là trời sáng lâm vân liền trở lại cái chỗ mình đã tặng vòng cổ cho vũ tích hắn chuẩn bị ngồi đây tu luyện nốt đêm nay nơi này là nơi mà hắn đã yêu vũ tích mặc dù không có vũ tích ở đây nhưng mỗi lần lâm vân thiếu chỗ tu luyện hắn nghĩ ngay tới chỗ này xe cảnh sát gào thét không được bao lâu cũng dần yên tĩnh lại lâm vân mỉm cười quả nhiên chỉ làm bộ làm dáng nếu hiện tại vũ tích cũng ở chỗ này thì tốt rồi chính mình đã lâu không gặp nàng chắc nàng không biết là mình có thể chữa trị dung mạo tốt cho nàng không biết vũ tích rốt cuộc đi nơi nào lâm vân tin tưởng hai năm sau nàng cũng nhất định sẽ trở về gặp mình nhưng mà thời gian hai năm thì thực sự quá dài mà mình thì chỉ muốn có nàng ngay bây giờ thôi lâm vân thở dài mấy giờ cũng trôi qua rất nhanh khi trời gần sáng thì đã bắt đầu có đông người đi tới công viên tập thể dục lâm vân ở trong công viên cũng không ai để ý dù sao nhìn bộ dáng của hắn thì người ta lại nghĩ ngay tới một kẻ lang thang cơ nhỡ đi ra công viên lâm vân chuẩn bị đi rút tiền trên người hắn đã không có tiền mặt quần áo thì có rồi đợi lát nữa ăn chút gì đó sau đó tắm rửa thay quần áo mua một cốc sữa đậu nành và vài cái bánh bao ở một quán ăn vặt người bán hàng ở quán ăn này là một phụ nữ luống tuổi t r ư ờ n g khoảng năm mươi bà ta thấy bộ dáng của lâm vân như vậy mà còn có tiền mua thức ăn chứ không giống với mấy kẻ lang thang khác chỉ đòi ăn xin không khỏi nổi lên sự đồng tình với lâm vân liền cho lâm vân thêm một cái bánh bao lâm vân dở khóc dở cười nhưng người ta hảo tâm như thế mình cũng không thể từ chối được đi tới một cái ghế nhỏ ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện với bác gái bán hàng hai cái bánh bao một cái bánh đậu một tay h ngâm quen thuộc khiến lâm vân đang uống s ữ a đậu nành cũng phải ngẩng đầu nhìn lên hóa ra là thẩm quân một người quen buổi sáng hôm nay thẩm quân còn chưa quan sáng hôm nay hắn tới sớm một chút chuẩn bị mua vài cái bánh bao ở quán quen đường để lót bụng thật không ngờ lại gặp lâm vân ở đây thấy bộ dáng lâm vân như vậy y liền d u n g mình một cái vội vàng cầm bánh bao muốn chạy đi trở lại lâm vân quát thẩm quân thấy lâm vân gọi mình thế nào dám tiếp tục chạy vội vội vàng vàng trở về chờ lâm vân hỏi trong nội tâm của y thực sự hối hận vì đã tới nơi này mua n ồ p ăn lần nào gặp cái tay lâm vân này cũng thấy hắn trâu bò hiện tại thì còn đóng giả làm kẻ lang thang không biết là kẻ nào muốn xui xẻo với hắn đến nơi rồi lâm vân gọi thẩm quân lại nhưng không nói lời nào mà tiếp tục ăn thẩm quân thấy lâm vân gọi mình lại nhưng chỉ im lặng do quá bị đè nén cho nên đành phải chủ động nói tôi tôi tôi tôi từ ngày đó chưa từng nói chuyện qua với hàn vũ tích chuyện đó không có liên quan gì tới tôi lúc này lâm vân đã uống xong sữa đậu nành hắn nghe thẩm quân nói vậy liền hỏi chuyện đó là chuyện gì nói đi nếu không cậu tự biết hậu quả cho dù là lâm vân không uy hiếp thì thẩm quân cũng không dám giấu giếm nửa câu vội vàng nói cái tay tần thăng kia thường tới công ty làm phiền hàn vũ tích thậm chí có mấy lần y muốn nhờ tôi hỗ trợ nhưng tôi đều từ chối những lời này của thẩm quân đúng là không hề nói dối tuy không biết rõ thân phận của tần thăng nhưng y biết tần thăng là người có tiền mỗi lần giao dịch một đơn hàng đều hào phóng giống như chỉ mua một chai nước lọc nếu như không phải là vì sợ hãi lâm vân thì y khẳng định đã đồng ý làm chuyện này nhưng mà những chuyện hồi trước lâm vân làm vẫn còn hiện rõ một một ngay trước mắt tuy không biết vì sao lâm vân lại đẻ của mình vợ của mình ở lại công ty rồi mặc cho người ta làm phiền nhưng y cũng không dám hỏi thẩm quân biết rõ động tới ai chưa đừng có động tới lâm vân hai người bạn của mình lần trước vì đắc tội với hắn mà bố của hai thằng một thì miễn chức một thì bị điều tra lúc này người đi làm bắt đầu nhiều lên có mấy người của công ty thẩm quân nhìn thấy quản lý họ đang ngoan ngoãn như một cậu học sinh tiểu học đứng trước mặt một kẻ lang thang đang ngồi ứng sữa đậu nành thì đều rất kinh ngạc là ông chồng điên của vũ tích lâm vân có người nhận ra hắn lâm vân thầm nghĩ nơi này là chỗ làm của vũ tích có người nhận ra mình cũng không có gì lạ nên vẫn l ờ đễnh thế nhưng nói chuyện ở đây thì có vẻ lại không thuận tiện lập tức đứng lên nói với thẩm quân đi theo tôi thẩm quân đương nhiên là nói không dám nói câu không hắn đành phải s á c h theo cái cặp công văn đi sau đít lâm vân thậm chí còn không dám nhìn đông nhìn tây bác gái bán hàng kia cũng rất kỳ quái thẩm quân là quản lý của cả một văn phòng bà ta đã không biết nghe người ta gọi qua bao nhiêu lần thật không ngờ y lại tôn kính với người lang thang kia như vậy vừa nãy mình còn thương hại cho hắn thêm một cái bánh bao đây n à thẩm quân thì lo sợ bất an đi theo đằng sau lâm vân y không biết lâm vân gọi mình ra ngoài để làm gì mang theo thẩm quân tới một quán cà phê gần đó lâm vân đi vào thẩm quân cũng đành phải vào theo người bán hàng thấy bộ dáng lôi thôi của lâm vân muốn tiến lên ngăn trở nhưng nhìn thấy thẩm quân mặc quần áo gọn gàng đi theo phía sau lập tức lùi qua một bên lâm vân tìm được một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống thấy thẩm quân còn có chút cầu thúc liền nói ngồi đi thẩm quân vừa ngồi xuống người bán hàng đã đi lên hỏi hai người kỳ quái này muốn uống gì kỳ quái là bởi vì cách ăn mặc của hai người một người vốn đã kỳ lạ mà người ăn mặc sang trọng lại tỏ ra khép nép với hắn không biết lâm tiên sinh gọi tôi tới nơi này là muốn hỏi điều gì thẩm quân bất an hỏi y thực sự rất là e ngại lâm vân cậu kể rõ chuyện tay tần thăng kia tới công ty làm phiền vũ tích cho tôi biết còn có y đã nhờ cậu làm cái gì tôi thích sự dứt khoát cho nên đừng có lè mè với tôi lâm vân nói xong sắc mặt lạnh xuống lúc này thẩm quân mới kịp phản ứng lại hóa ra lâm vân tìm mình là để hỏi những chuyện này y thẩm hận mình đã lắm mồm vụng trộm nhìn thoáng qua khuôn mặt nghiêm nghị của lâm vân thẩm quân lập tức trả lời trước kia tay tần thăng này hay tới công ty của chúng tôi mỗi lần tới đều chạy vào văn phòng của hàn vũ tích vì không cho người của công ty bàn ra tán vào y liền chi tiền để trở thành khách hồ lớn nhất của công ty về sau bởi vì hàn vũ tích không để ý tới y thì y liền thay đổi thành thứ hai hàng tuần mới tới mà mỗi lần tới thì vẫn đến văn phòng làm việc của hàn vũ tích thậm chí còn dẫn theo kẻ em gái của y để tăng thêm tình cảm một tháng gần đây bởi vì hàn vũ tích nghỉ việc mới không t h ể y tới công ty nữa nói tới đây thẩm quân có chút cẩn thận nhìn lâm vân lâm vân thì nghĩ không ngờ cái tay tận thằng kia vô s ỉ như vậy lâm vân còn không biết hàn vũ tích mấy lần thiếu chút nữa nghỉ việc vì bị tần thăng làm phiền tên khốn kiếp này nguyên lai y không đi tới hàn gia để đề nghị cho vũ tích ly hôn mà còn dám tới cả chỗ làm của nàng để lớn m ặ t quấy rối như vậy còn có cái gì thì nói nhanh lên lâm vân mặt không biểu tình trong lòng đã coi tần thăng này là người chết lúc vừa tới y nhờ tôi điều tra tình hình của hàn vũ tích tôi không nói gì về s a o không biết là y tìm ai để điều tra còn có y tần thăng ấp á p úng ý thế nào nói lầm vần vỗ bản khiến cho người bán hàng giật cả mình cũng may trong quán chỉ có hai người đó ngồi nếu không chả phải d ọ a cho các khách hàng khác sợ hãi s a o y muốn đồng nghiệp của hàn vũ tích hẹn hàn vũ tích ra ngoài sau đó cho uống thuốc mê nhưng y chưa làm được điều đó thẩm quân khẽ cắn môi kể lại chuyện này cái gì cái thằng chó chết này nói làm sao cậu lại biết lâm vân nhìn c h ă m c h ă m vào thẩm quân nếu không phải thẩm quân nói hết câu cuối thì hắn đã s á c h thẩm quân lên rồi thẩm quân trông thấy ánh mắt lạnh như băng của lâm vân cũng không dám trần trờ lập tức nói ra ngày đó khi mà tan việc tôi vào gara lấy xe bởi vì tôi đang suy nghĩ tới một số chuyện cho nên ngồi trong xe mà chưa có lái xe đi tần thăng và em gái của y cũng vào gara để lấy xe rồi tôi nghe thấy tần thăng nói ra kế hoạch cho em gái của y biết anh thực sự yêu mến vũ tích nhưng em nói xem một cô nàng cứng đầu như vậy nếu đem gạo nấu thành cơm thì có phải sẽ phục tùng hay không ngày mai anh bảo đồng nghiệp của cô ta hẹn cô ta ra ngoài sau đó cho cô ta uống thuốc mê đỡ phải ngày nào cũng r ằ n g co như vậy em gái tẩn nhan của y thì nói nếu anh làm vậy em đoán rằng dựa vào tính tình của chị vũ tích chị ấy sẽ tự sát anh trai nếu như anh thực sự yêu mến chị ấy thì vẫn là tốn công sức một chút đi chị vũ tích không giống như những người phụ nữ khác em nghĩ anh vẫn nên làm như hiện tại một ngày nào đó anh sẽ đả động chị ấy thôi kỳ thực em cũng rất muốn chị vũ t í c h làm chị dâu của em về sau tần thăng suy nghĩ một lát vẫn là nói vẫn là nói không nên hướng về người nhà của hàn vũ t í c h thì tốt hơn rồi hai người nói tới chuyện cầu hôn gì đó nói chuyện xong thì bọn họ lái xe rời đi tôi cũng chỉ nghe được có vậy thẩm quân nói xong vẫn còn có chút sợ hãi mà nhìn lâm vân lâm vân lúc này đã bình tĩnh trở lại nhưng lửa giận trong lòng hắn đã lên tới hít đỉnh điểm rõ ràng lại muốn làm cái trò hèn hạ vô s ỉ như vậy nếu âm mưu của tên khốn kiếp kia thành công vậy thì vũ tích chắc chắn sẽ tự sát mà vũ tích chết thì cho dù lâm vân có đốt cả tần da thành tro bụi cũng không cách nào tiêu trừ sự hối hận trong hắn may mà tên khốn kiếp kia không làm tần thăng phải không ta sẽ cho người biến mất khỏi tần da thế giới này đã không còn người nào có thể cứu được y trừ phi đích thân vũ tích tới đây nói với mình tuy nhiên cho dù vũ tích trở lại nàng ấy cũng sẽ không vì tên cặn bã kia mà cầu tình vì sao tần thăng lại biết hàn vũ tích ngữ khí của lâm vân giống như là vọng lại từ địa ngục khiến toàn thân của thẩm quân phát lạnh y có thể nhìn thấy rõ ràng lâm vân đang run rẩy chuyện này thì tôi không rõ ràng lắm bởi vì tôi và tần thăng không phải là quá quen thuộc mỗi lần đều là y tới chỗ làm việc của tôi mà nếu y có hỏi han gì về hàn vũ tích thì tôi thường qua loa cho xong chuyện những gì tôi nói đều là sự thật thẩm quân sợ hãi nhìn lâm vân y không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì mình những lời thẩm quân nói đều là từ đáy lòng từ lần bị lâm vân giáo huấn kia chỉ cần việc gì có liên quan tới hàn vũ tích thì y đều né tránh lâm vân không thể chọc vào đó là chân lý đã được chứng thực cái tay của mình bị hắn đánh gãy lúc trời mưa rầm vẫn còn cảm thấy có chút đau cho nên đi đâu dám đắc tội với người này tuy không biết lai lịch của tần thăng nhưng trong lòng y cũng đang mặc niệm cho tần thăng rồi tôi thẩm quân thấy vài phút mà lâm vân không nói lời nào liền lâu mồ hôi lạnh trên c h á n nói được một từ cậu đi đi lâm vân nói xong những lời này cũng lời để ý tới thẩm quân nữa hắn hiện tại đang nghĩ nên giáo huấn cái tên tần thăng kia như thế nào giáo huấn tần thăng là trở mặt với tần gia lâm vân cũng biết đôi chút về tần gia nhưng hắn căn bản không để vào trong mắt với tu vi hiện tại của hắn cho dù có nhổ tận gốc tần ra cũng không phải là việc khó khăn cùng lắm thì rời khỏi hoa hạ quốc chỉ là chưa tìm được vũ tích thì hắn sẽ không đi người phục vụ thấy tên lang thang vũ bản nói vài câu rồi thanh niên ăn mặc lịch sự kia rời đi mà từ đầu đến cuối thái độ đều rất khúm núm cho nên tuy lâm vân chỉ ngồi một mình ở đó người phục vụ cũng không dám nói gì lâm vân ngồi đó hơn mười phút rồi mới đi ra khỏi quán cà phê hiện tại hắn rất hối hận vì đã không ở lại phần giang cho dù muốn ra ngoài tìm linh thạch thì cũng nên an bài cho vũ thích thật tốt rồi hắn đi mới đúng lâm vân đã không còn tâm tư gì đi làm việc khác hiện tại đã thanh toán được một nửa chướng nợ với hàn ra vậy thì cũng nên đi yến kinh thôi cái tay tần thăng kia rõ ràng đã bức hàn vũ tích h thành như vậy lâm vân giận dữ chỉ muốn lập tức thu hồi ngay khoản nợ này trước khi đi hắn muốn tới chỗ mina thu thập toàn bộ đồ vật của vũ tích h đây là những thứ mà vũ tích h đã dùng qua hắn không muốn lưu lại cho những người khác lâm vân tìm một cửa hiệu cắt tóc để cắt bớt bộ tóc dài đi vì không còn tâm tư cho nên tùy tiện vào một quán cắt tóc lắp đặt thiết bị khá xa hoa thợ cắt tóc rất khách khí mời lâm vân vào lâm vân thấy ngồi bên cạnh là hai cô vái có vẻ như sinh viên vẻ mặt thì sợ hãi cầm điện thoại như đang lo lắng đợi cái gì đó hắn cũng lười không để ý thợ cắt tóc ở đây thì vô cùng khách khí cơ hồ coi lâm vân như đại gia để hầu hạ lâm vân âm thầm kỳ quái chẳng lẽ thợ cắt tóc của thế giới này đều có tố chất ưu tú như vậy sao lâm vân đoán chừng chắc là do người trong ngành này cạnh tranh quá lớn thợ cắt tóc không ngừng hỏi han lâm vân là muốn cắt thế nào muốn cắt chỗ này không khiến lâm vân cũng hơi khó chịu liền nói thẳng cắt tóc nhanh lên cậu thích cắt kiểu gì thì cắt đừng có hỏi nữa thật là phiền khoa miệng của tên thợ cắt tóc này lộ ra một tia cười lạnh hiếm thấy l i ề n thanh đồng ý nửa tiếng sau thì lâm vân đã bắt đầu không kiên nhẫn thợ cắt tóc đã nói t ê n sinh tóc của ngài đã cắt xong lâm vân đứng lên thấy bộ dáng của mọi người đều rất kinh ngạc nhìn mình cũng không quan tâm liền hỏi luôn bao nhiêu tiền thợ cắt tóc tranh thủ thời gian cầm một cái máy tính nhỏ gõ gõ vài cái rồi trả lời tổng cộng là một trăm bảy mươi lăm nghìn nguyên tức là khoảng sáu trăm i triệu việt nam đồng khuyến mãi cho ngài còn một trăm bảy mươi nghìn nguyên nói xong ánh mắt trở nên âm hiểm lạnh lùng nhìn lâm vân lâm vân thì càng cười lạnh cắt tóc mà cũng muốn làm thịt lão tử phần giang là có loại cửa hàng cắt tóc như vậy sao cuối cùng thì cũng minh bạch vì sao hai cô gái kia lại sợ hãi ngồi trong góc tường như thế xem ra hai người cũng bị cửa hàng này lừa gạt lâm vân căn bản lời nói chuyện tuy chút tiền ấy hắn t r ả quan tâm nhưng không phải là kẻ nào cũng có thể làm thịt hắn vốn trong lòng đang tức giận lâm vân trực tiếp ném bay tên thợ cắt tóc ra ngoài tên thợ cắt tóc này bị lâm vân ném đập trúng vào góc tường máu tươi phun ra mọi người sợ hãi nhìn lâm vân mà không dám lên tiếng lâm vân đi tới một cước dẫm nát đầu gối của y một chân này coi như tàn phế bảy tám người thanh niên tóc tai đủ màu nhào tới xăm trổ đầy mình lâm vân h ừ lạnh một tiếng dùng chân quét ra mấy tên thanh niên lập tức bị đá bay ra cả chục mét một quét này cũng đã đập vỡ đầu gối của mấy đứa giữa tiếng kêu gào thê thảm một phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ vội vàng từ trên tầng chạy xuống mụ ta trông thấy một màn này chỉ vào mặt lâm vân kêu lên cậu có biết đây là cửa hàng của ai không đây chính là cửa hàng do lý tiếu thiếu gia mở cậu lại dám gây sự ở chỗ này vậy thì nửa đời sau vào tù mà ngồi nói xong lấy điện thoại ra bắt đầu gọi lâm vân cười lạnh lý tiếu sau bây giờ còn chưa phải lúc tìm y chờ ta trở về từ yến kinh rồi thanh toán vi sau nói xong liền xoay người nhìn hai cô gái kia còn không mau đi ở lại chỗ này làm gì nghe lâm vân nói vậy hai cô sinh viên vội vàng chạy tót ra khỏi cửa hàng cắt tóc lâm vân lại một cước đá bay luôn người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp kia mụ này chuẩn xác ngã đè lên người tay thợ cắt tóc lại phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết nhớ kỹ ta là lâm vân trở về nói cho lý t i ế u biết ta rất nhanh sẽ tới lý gia b á i phòng lâm vân nói xong liền xoay người rời đi không lâu sau thì x a cảnh sát đã inh ỏi lao tới lúc lâm vân đi tới nhà của mỹ na thì nàng không có nhà đoán là đi làm lâm vân dễ dàng mở cửa tiến vào phòng vũ tích rồi lập tức thu dọn toàn bộ đồ đạc của nàng vào tinh giới kể cả chiếc giường của nàng thu hồi xong hắn cũng lập tức tới sân bay phần giang luôn lúc này ở yến kinh khu nhà của lâm gia cậu chắc chắn những việc này là do lâm vân kia làm s a o lâm lộ trọng ngồi ở ghế chính phía dưới là trợ thủ đắc lực kiêm thư ký vọng thư tình báo chắc là không sai tối hôm qua trong khu nhà hàn gia ở phần giang tất cả thành viên chủ chốt của hàn gia đều bị đánh gãy chân ngay cả gia chủ hàn nhiệt g cũng chịu chung số phận hàn tranh cao thì bị đánh trọng thương n g o à i trừ hàn tranh bình không bị sao cả có lẽ là thiếu gia vì vợ của cậu ấy nên mới tha cho hàn tranh bình một lần tuy nhiên vấn đề này còn chưa kết thúc theo như lời hàn gia nói trước khi lâm thiếu gia trở về c ò n muốn thiêu hủy khu nhà của hàn gia c ò n uy hiếp là sẽ mua lại toàn bộ công ty và xí nghiệp của hàn gia vọng thư báo cáo à không phải lần trước c ậ u báo cáo rằng nó và vợ nó đã ly hôn rồi s a o vì sao lâm vân lại muốn tới hàn gia gây sự mà nó đã nói thu mua toàn bộ các công ty của hàn gia sau nó lấy đâu ra lắm tiền như vậy lâm lộ trọng nhíu mày hỏi việc ly hôn không phải là ý của hàn vũ tích hàn vũ tích còn chưa ký tên lên tờ giấy ly hôn đó n g h e nói giấy ly hôn là do người của hàn gia vụng trộm lấy đi rồi mang đi làm thủ tục bản thân của hàn vũ tích thì không biết chuyện này mà hàn gia làm vậy là vì cháu của tần lão là tần thăng coi trọng hàn vũ tích tần thăng tới hàn gia thương lượng muốn hàn vũ tích ly hôn sau đó hai nhà kết thân với nhau mà hàn nghiệt thì lại không biết chuyện này tin tức hàn vũ tích ly hôn cũng là do người hàn gia thả ra chính vì thế lâm gia mới lầm tưởng là hai người đã ly hôn lúc hàn vũ tích bị gọi về để tái hôn thì mới biết là giấy ly hôn của cô ta bị trộm đi mà lúc đó có tần thăng và người tần ra ở đó nên hàn vũ tích liền hiểu mọi chuyện cô ta lựa chọn d ù n g kéo tự sát nhưng may nhờ c u e m gái của tần thăng kịp thời cứu lại vọng thư trả lời vô cùng cẩn thận có thể thấy chỉ trong thời gian ngắn y đã tận tâm tận lực điều tra tình báo vậy hàn vũ tích vì sao không muốn ly hôn với lâm vân chẳng lẽ cô ta đã biết lâm vân khỏi bệnh rồi hay còn có nguyên nhân gì khác nữa thần sắc trên mặt lâm lộ trọng càng ngày càng khó coi hàn vũ tích hẳn là vẫn yêu thiếu gia lúc hàn vũ tích muốn tự sát cô ta đã nói cho dù chết cũng là người của lâm vân vọng thư rất cẩn thận báo cáo mọi chuyện bột một cái lâm lộ trọng vỗ bàn thầm nghĩ một cái gia tộc nhỏ nhoi như hàn gia vì ỷ vào thế của tần gia mới dám làm vậy tần gia thì thế nào chẳng lẽ lâm gia ta còn e ngại bọn chúng s a o lâm lộ trọng nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của vọng thư liền kỳ quái hỏi còn có chuyện gì thì nói thẳng ra đi lúc thiếu gia đánh hàn tranh cao đã nói một câu như vậy ta là người không dựa vào thế lực của ai cả cho dù lâm gia khi dễ vũ tích ta cũng muốn cắt đứt chân toàn bộ người của lâm gia vọng thư nói xong cẩn thận nhìn lâm lộ trọng lâm lộ trọng trầm mắt một lát đột nhiên cười ha h a tốt có dũng khí có đảm l ư ợ c ta muốn xem tiểu tử này không dựa vào lâm gia thì có thể làm gì tần gia hay không tần gia cũng đâu phải đơn giản bọn họ có người trong quân ủy mà không chỉ một người lão già tần tiền kia còn là thủ trưởng đứng hàng thứ ba của hoa hạ quốc thằng nhóc lâm vân này khẩu khí thật không nhỏ xem ra phải để cho nó chịu một chút ngăn trở mới bớt được tính kiêu ngạo đi vọng thư hiện tại cậu phái người âm thầm bảo vệ lâm vân nhưng đừng có ra tay chuyện này là do nó muốn giúp lão bà của nó hả giận thì cứ để cho nó đi làm đi nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị dư dụ lập tức tổ chức một cuộc họp gia tộc chuyện này không phải chuyện đùa tưởng chỉ là một cái lý d a thì chúng ta không sợ Nhưng tiểu tử này còn gây sự cả tần、gia. Nếu hai nhà này mà liên kết lại thì lực lượng của bọn họ sẽ lớn hơn lâm gia chúng ta nhiều. Còn về chuyện、lâm、Vân muốn thu mua toàn bộ công ty của Hàn hai thì họ thu chưa? được gây gia gia, tiểu tử kết ta ty tra mới lại điều mua cậu cả lực của của Lâm Lâm sự sẽ ra. bộ về đã chuyện này tôi cũng điều tra qua tuy nhiên không thấy thiếu gia có sản nghiệp gì nhưng có tập đoàn vân môn mới dùng thời gian ngắn ngủi nửa năm để quật khởi yến kinh đã nổi danh toàn cầu mà chủ tịch tập đoàn vân môn lại tên là lâm vân tôi không biết có phải là thiếu gia hay không tôi đã đặc biệt đi tới cục công thương để xem xét hồ sơ thì mới biết hóa ra chủ tịch tập đoàn vân môn chính là thiếu gia tôi còn đang chuẩn bị báo cáo vọng thư đứng một bên trả lời cái gì câu nói tập đoàn vân môn là sản nghiệp của lâm vân sau lâm lộ trọng lần nữa bị c h ấ n trụ chuyện lâm vân sản xuất vân tẩm miên lúc trước ông ta còn chưa kịp tiêu hóa hết lần này lại làm ra một tập đoàn vân môn khổng lồ như vậy lâm lộ trọng câu mày trầm tư tần tiền gia gia của tần thăng thủ trưởng số ba của hoa quốc muốn nói về lực ảnh hưởng thì chỉ hơn lâm lộ trọng chứ không kém đây cũng là nguyên nhân mà lâm lộ trọng kiêng kỵ ông ta nếu như tần gia lại liên kết với lý gia nữa thì lâm gia chỉ có thể rơi vào thế dơ mông chịu đánh vô luận là chính trị hay về mặt kinh tế quan trọng nhất chính là lâm gia không có nhân tài vĩ đại nào được kế thừa không giống với lý gia và tần gia nhân tài xuất hiện rất nhiều cho dù hiện tại lâm gia và tần gia là ngang cơ nhưng về sau ai hơn ai kém thì không cần phải đoán nữa tuy lâm vân là người nổi bật trong thế hệ thứ ba của lâm gia thậm chí lâm lộ trọng còn muốn bồi dưỡng lâm vân thành gia chủ đời sau nhưng hiện tại sam gia lâm vân tựa hồ có chút tự đại quá mức vì một nữ nhân mà đánh tới hàn gia thì có thể chấp nhận được nhưng qua khẩu khí của nó nó còn muốn đánh lên cả tần gia của yến kinh hàn gia sao có thể so với con quái vật khổng lồ như tần gia tuy lâm lộ trọng cảm thấy lâm vân vì một nữ nhân làm vậy là có chút thái quá nhưng nếu lâm vân đã muốn làm ngăn cản thì ngăn không được rồi chỉ có thể tận lực khuyên nhủ hắn đừng có thể làm mọi chuyện đến không thể cứu vãn còn về việc tần gia đồng ý với việc làm của tần thăng cho dù hàn vũ tích đã ly hôn với lâm vân nhưng lâm lộ trọng vẫn rất là khó chịu với thái độ như vậy ông ta cũng rất bất mãn việc lâm viễn trương ít quan tâm tới người vợ này của lâm vân loại chuyện này đều không quan tâm thì thật không xứng với chức danh gia chủ lâm vân tần tìm tần ra gây sự cũng được nhưng khẩu khí của nó lại quá lớn rõ ràng còn nói cho dù lâm gia khi dễ vợ nó thì nó cũng muốn đánh gãy chân chẳng lẽ nếu lâm gia thực sự làm chuyện này ngay cả ta nó cũng muốn đánh gãy chân s a o đúng là người trẻ tuổi nói chuyện mà chẳng lo lắng trước sau tuy nhiên lâm lộ trọng lại rất thưởng thức cá tính này của lâm vân ai hiện tại xem ra phải tùy vào tình hình mà giúp đỡ nó vậy sau đó thì giải quyết hậu quả cho tốt chỉ cần bên mình không quá thiệt thòi là được hàn ra trong vòng một đêm bị đánh tới tận cửa tin tức cũng nhanh chóng chuyển tới t a i các gia tộc lớn ở yến kinh diệp sở thiên buông điện thoại của diệp vũ phong vừa gọi đến xuống cơ hồ không chút do dự lập tức gọi lái xe đưa tới đại viện của quân khu quân khu của yến kinh có hai cái đại viện một nơi gọi là lão viện chính là dành cho những lão tướng có công lớn và thực quyền ở còn một nơi để dành cho quân đội nơi mà diệp sở thiên tới là lão viện còn không bằng nói là một khu biệt thự khổng lồ mỗi một căn biệt thự trong này đều có diện tích rất rộng và đầy đủ vườn hoa bể bơi và phòng tập hầu như không thiếu một thứ gì xung quanh khu biệt thự được bảo vệ rất nghiêm ngặt nhưng với diệp sở thiên thì đi vào đó rất đơn giản thôi chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự có gắn cờ đỏ lái xe mở cửa ra diệp sở thiên vừa đi xuống thì đã nhìn thấy lục dược lục dược thấy diệp sở thiên xuống xe liền vội vàng đi về phía trước chào đón chú diệp không ngờ chú lại đến nơi đây lục dược thấy được diệp sở thiên cũng rất kinh ngạc nhưng lập tức chuyển thành bộ dáng hưng phấn vì sao ta lại không thể tới lão thổ phỉ đâu sao không thấy đi ra diệp sở thiên liếc nhìn lục dược hỏi cha cháu lục dược còn chưa dứt lời thì một lão già hơn bảy mươi tuổi nhưng tinh thần rất phấn chấn đi tới chỉ là lúc đi đường chân phải có chút khập khiễng là lão thạch đầu đó hả c h ặ n gió nào đưa ông tới đây tôi còn tưởng rằng ông muốn chơi trò trốn tìm không dám đi ra chứ ha <cười> ha lão già có tinh thần sung túc này còn chưa ra đã cất tiếng cười to diệp sở thiên nghe vậy khuôn mặt đỏ lên không biết lẩm bẩm cái gì trực tiếp đi vào lục dược có biết một chút về nguyên nhân vì sao chú diệp tới đây mục đích của c h ú ấy có lẽ cũng giống như mình đều là vì chuyện của lâm vân đánh gãy chân người của hàn gia ở phần giang y nghe được tin tức này vào buổi sáng cho nên lập tức tới tìm phụ thân lục dược muốn tới nơi này để nhờ phụ thân hỗ trợ bởi vì chuyện này nghe nói quan hệ với tần gia nếu lâm vân tìm tần gia gây sự vậy thì lâm vân coi như làm lớn chuyện ủng h ồ ý cũng có chút minh bạch tính cách của lâm vân hắn là người làm việc không sợ hậu quả có mấy lần vợ của lâm vân gọi cho mình để hỏi thăm về hắn tuy nhiên từ khi lâm vân mất tầm mất tích thì vẫn là tới đêm qua mới xuất hiện mà vừa xuất hiện thì vị lâm lão đệ này đã giết tới khu nhà của hàn gia phòng trường mục tiêu kế tiếp của hắn chính là tần gia nếu hắn gây ra chuyện gì cho tần gia vậy thì hậu quả rất nghiêm trọng cho nên ngay lúc sáng sớm thì lục dược đã chạy tới chỗ phụ thân để nhờ chống lưng y nghĩ mà vạn nhất lâm vân xảy ra chuyện gì thì có thể mời phụ thân ra đó để mà nói chuyện một chút ở yến kinh tần gia chuyện này rốt cuộc là thế nào vì sao ta lại không biết gì cả một lão già hơn bảy mươi tuổi ngồi trên ghế có vẻ khá cổ xưa đang tức giận hỏi ở phía dưới của ông ta là tất cả các thành viên chủ yếu của tần gia kể cả tần thăng cũng có mặt g i a g i a cháu cảm thấy bây giờ xã hội đều là hôn nhân tự do mà cô nàng hàn vũ tích kia cũng đã ly hôn rồi cháu muốn kết hôn với cô ta thì có gì sai đâu v u ố n g hồ cô ta muốn tự sát là do cô ta chứ đâu phải do chúng ta ép mà cháu cũng chỉ dùng thân phận bình thường để theo đuổi cô ta không dùng dô gia thế để ép buộc cô ta làm bất cứ cái gì tần thăng thấy ra da mình rất tức giận liền đi lên giải thích à cái đồ nghiệt tử này còn có lý do cơ đấy vì sao ta lại nghe người ta nói không giống như lời của ngươi ta nghe người ta nói là hàn vũ tích ly hôn là vì n g ư ờ i yêu cầu người của hàn gia lấy trộm giấy tờ ly hôn rồi mang đi làm thủ tục ừ cho dù không phải như vậy thì chẳng lẽ hàn vũ tích là ai mà ngươi lại không biết người ta chính là cháu dâu của lâm gia cho dù đã ly hôn thì ngươi cũng không nên cả gan làm loạn như vậy hiện tại thì ngươi tự mình cầu phúc đi cái đồ nghịch tử chỉ biết bốn phía gây chuyện sớm muộn gì cũng có ngày liên lụy tới tần ra tần tiền càng nói lại càng tức giận bác cả kỳ thật chuyện này có gì đâu mà phải sợ tay lâm gia và lâm gia không hòa thuận vậy là có chung một kẻ thù với tần gia chúng ta tần gia chúng ta chỉ cần liên kết với lý gia thì không cần phải e ngại lâm gia nữa bác tần vô sơn tuy không thuộc trực hệ của chúng ta nhưng cũng là người của tần gia như vậy chúng ta có hai ủy viên trong quân ủy rồi một tên lâm vân thì nói chuyện chính là bác hai của tần thăng tần cố giao đang giữ chức vụ phó tỉnh trưởng của một tỉnh nhưng lời nói của y còn chưa dứt đã bị cắt đứt bởi tiếng đập bàn của tần tiền nếu như người nào của tần gia cũng có cái nhìn hạn hẹp như cậu thì tần gia đã cách b ạ i vòng không còn xa rồi không nói hiện tại hoa hạ quốc đang dần phổn vinh các gia tộc tồn tại đã không còn dựa vào nhiều người để mà nói chuyện cho dù địa vị của cậu có cao hơn nữa thì cũng thế mà thôi hiện tại ta tần tiền là chỗ dựa của gia tộc đồng thời cũng là người lãnh đạo ở hoa hạ quốc cậu nghĩ một lãnh đạo một nước có thể dung túng cho con cháu thích làm gì thì làm sao cậu đã nghĩ tới hậu quả khi làm thế chưa ta tin tưởng lâm lão nhân cũng nhìn ra như vậy cậu bảo kết minh với lý ra không phải là sai nhưng không phải là phương hướng phấn đấu của chúng ta nhưng cậu cho rằng kết minh thì có thể làm gì được lâm vân sau Hừ, thực sự là ếch ngồi đáy giếng lâm vân muốn đối phó với tiểu thăng thì cần gì phải nhờ vào thế lực của lâm ra tôi thấy các cậu vẫn còn đang mơ hồ các cậu có biết lâm vân là ai không nếu biết thì sẽ không nói cho những lời ngây thơ như vậy tần thăng nói xong khuôn mặt à tần tiền nói xong khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận một người trung niên bên cạnh vội vàng đưa nước t r à cho ông ta uống cha người lâm vân này là ai hắn không phải con thứ năm của lâm viễn trương s a o nghe nói mấy năm trước còn điên điên khùng khùng bị cha của hắn đuổi ra khỏi nhà chỉ là không biết vì sao hiện tại hắn lợi hại như vậy còn đánh tới cả hàn ra nói chuyện là tần bang cha của tần thăng cũng là con lớn nhất của tần tiền tần tiền uống một ngụm nước vẫn không nói gì thì bịch một tiếng cửa chính đã bị đá văng ra một người trẻ tuổi mặc bộ quần áo hàng hiệu đứng ở cửa ra vào cảm nhận đầu tiên khi mọi người nhìn thấy hắn là mông lung như x ư ơ n g khói rồi lại bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng nhìn kỹ lại mới thấy là một nam nhân khá là anh tuấn lâm vân tần tiền lập tức đứng lên cậu vào một cách nào vẻ mặt của tần cố g i a o đầy kinh hãi cả khu nhà của tần gia được bảo vệ như một cái kết sắt vậy người này làm sao có thể đi vào còn không thấy có báo hiệu gì cả mà cửa chính cũng bị y đá dài y hệt như h ậ t hàn ra lâm vân mặt không biểu tình sau khi làm việc xong ở phần giang hắn lập tức chạy tới khu nhà tần gia yến kinh tên tạp chủng nào là tần thăng mau đứng ra cho lão tử lâm vân căn bản không thèm để ý tới lời của tần cố g i a o chỉ lạnh lùng quét két két là vài tiếng súng d ơ lên nhưng súng còn chưa kịp d ơ lên hết thì người ở đây đã cảm thấy hoa mắt sáu tên cảnh vệ đều bị lâm vân đá ngã xuống mặt đất đồng thời mấy tiếng răng rắc của mấy cái chân bị gãy nát vài cổ súng tự động bị lâm vân tiện tay bắt lấy rồi vò thành một đống sắt vụn vứt xuống mặt đất mấy tên cảnh vệ bị lâm vân đá ngã xuống sàn đều ôm chân kêu lên không cách nào đứng dậy tất cả mọi người tần ra đây đều hít vào một hơi khí lạnh khó trách người này có thể một mình náo loạn hàn ra như vậy nhìn động tác của hắn là biết hắn đã hạ thủ lưu tình với hàn gia lâm vân trước đừng nên vọng động tôi đã nghe vô sơn nói về cậu chờ tôi giải thích rồi cậu quyết định cũng chưa muộn tần tiền thấy lâm vân nhanh như vậy đã chạy tới khu nhà của tần ra thì cũng âm thầm kêu khổ bởi vì ông ta đang định đưa tần thăng đi trốn một đoạn thời gian lâm vân căn bản không để ý tới lời của tần tiền mà đi thẳng tới tần thăng khuôn mặt vốn đã t r ắ n g bệch lâm vân giơ tay trực tiếp quật y xuống mặt đất chỉ nghe thấy tiếng răng r ắ c vang lên tần thăng kêu thảm một tiếng hai chân đã bị lâm vân đạp nát tần bang thấy con của mình bị đập gãy hai chân thì làm sao nhịn được liền lao tới đánh nhưng y còn chưa chạm tới lâm vân đã bị lâm vân đạp cho một cước bay ra xa đập mạnh vào tường nhà rơi xuống liên tục thổ ra mấy ngụm máu tươi đã bị trọng thương lâm vân liền lấy ra một con dao vung vẩy vài cái trên mặt của tần thăng rồi dùng chân đạp nát hai tay của tần thăng sau khi đạp nát toàn bộ tay chân của tần thăng lâm vân vẫn cảm thấy chưa hết giận một cước đá vào giữa háng của tần thăng tiếng hết thảm của y đã đánh thức toàn bộ mọi người ở đây mọi người nhìn một màn này mà đổ mồ hôi lạnh đầy lưng người này ra tay quá độc ác không cho người khác nói chuyện đã lao vào đánh người nhưng như vậy còn chưa hết lâm vân rõ ràng giơ cao chân lên muốn chậm rãi đạp vào đầu của tần thăng rất rõ ràng là hắn muốn giết tần thăng mà giơ chân chậm chạp như vậy chỉ là để cho tần thăng cảm nhận sự sợ hãi trước khi chết vài người của tần gia rốt cuộc không nhịn được đều lao tới lâm vân cũng l ờ i thu chân mà thuận chân tung người quét quanh một vòng một cái quét chân này toàn bộ đều trúng vào đầu gối của mấy người kia kết hợp với tiếng kêu thảm của tần thăng cả tần gia trong nháy mắt cơ hồ biến thành địa ngục nhân gian tứ chi của tần thăng đều bị lâm vân đạp vỡ nằm trên mặt đất chỉ kêu chứ không nói được câu nào lâm vân cứ để tần thăng như thế cho y hưởng thụ sự đau đớn này lại lấy một cái bật lửa từ trong túi muốn trực tiếp thiêu dụi toàn bộ tần gia một mồi lửa này mà thiêu đốt thì không chỉ nói những người nằm trên mặt đất cho dù người sống muốn chạy lâm vân cũng không cho chạy đừng làm vậy tần tiền đã quên phẫn nộ và bi thương ông ta trông thấy lâm vân muốn thiêu đốt toàn bộ mọi người trong này thì chỉ còn lại sự sợ hãi người này ra tay quả thực quá độc ác ông ta không thể để cho hắn làm như vậy ông ta biết rõ cho dù là có quân đội ở đây thì trong mắt người này cũng chỉ là phù vân mà thôi nhưng cho dù lâm vân có lợi hại hơn nữa cũng không thể ở yến kinh mà tiêu diệt cả nhà tần g i a như vậy thì quá cuồng vọng chính là ông ta chỉ nói được hai chữ này đã không biết nên nói gì tiếp dừng tay lâm vân quay trở lại trông thấy có bảy tám người đi vào đứng đầu là một trung niên khoảng ba mươi tuổi n g ư ờ i cũng muốn gãy chân như bọn chúng s a o tốt vậy ta thành toàn cho ngươi nói xong lâm vân buông chân của mình xuống chậm rãi đi về phía trung niên mới tới kia thiếu ra tôi là dư dụ là người của lâm lão gia tử phái tới cậu không thể giết tần thăng cậu làm vậy sẽ khiến mối thủ hận giữa lâm gia và tần gia không thể cởi bỏ tuy du dự mang theo lời của lâm lộ trọng đi tới nhưng khi nhìn tần thăng nằm trên mặt đất cũng phải hít vào một hơi khí lạnh trong lòng tự nhủ đã làm như vậy rồi thì thủ hận giữa hai nhà còn có thể gỡ bỏ sau u ố n g hồ lâm vân còn muốn lấy ra một cái bật lửa chắc không chỉ đơn giản là giết tần thăng mà muốn đồ diệt cả nhà của tần gia tâm địa của thiếu gia thực sự là cứng rắn như sắt vậy thiếu gia suy nghĩ lại mà xem nếu như một mồi lửa này mà đốt xuống cho dù thiếu gia có bản lĩnh thông thiên cũng không có chõ dung thân ở hoa hạ quốc này thiếu gia có thể rời đi nhưng vợ của thiếu gia thì sao thiếu gia tìm được cô ấy sao chẳng lẽ cậu cứ muốn như vậy mà đi tôi nghĩ thiếu gia nên đặt chuyện của vợ mình lên hàng đầu ít nhất là trước khi tìm được cô ấy du dự không có thói quen nói mấy câu đó để khuyên giải người khác nhưng vẫn phải nói ra về phần lâm vân có nghe hay là không thì y cũng không thể nào biết được lâm vân nghe du dự nói vậy trầm mặc cả nửa ngày không trả lời mà xoay người lại chỉ cần cậu dừng mọi chuyện ở đây tần ra chúng tôi sẽ không so đo tần t i ề n thấy d u dụ nói thì mới âm thầm thở phào cho dù ông ta là một người đại công vô tư thì cũng không thể nhìn cháu mình bị người ta đánh tàn phế mà không trả thù nhưng ông ta biết người trước mắt này là người ông ta không thể động vào h ỗ n g hồ người này còn muốn thiêu hủy cả tần g i a cả tần g i a đều chết thì còn nói gì đến những thứ khác nữa ông ta cũng không nghĩ rằng là lâm vân chỉ muốn uy hiếp người này ra tay hung ác ông ta đã sớm nghe nói tới hắn chẳng những là nhân vật quan trọng trong mắt thủ trưởng số một và số hai còn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm hơn nữa những lão giả trong quân ủy ngoại trừ người của lý gia và một vài người g i a thì toàn bộ đều hướng về lâm vân có thể nói là hắn có nhiều người ủng hộ như vậy tần gia không thể trêu vào cho dù là tần gia và lý gia có liên thủ với nhau phỏng c h ừ n g cũng chỉ là đồ bỏ đi trong mắt của lâm vân mà thôi dư dụ có chút giật mình nhìn về phía tần tiền rồi bước lên phía trước cú hít chảo thăm hỏi trong lòng tự nhủ sao lão già tần tiền này lại dễ dàng buông tha cho lâm vân như vậy còn nói ra được những lời khách sáo như thế dư dụ lại đi về phía lâm vân mà nói nếu tần lão đã nói vậy thì thiếu gia cùng tôi về gặp tam gia gia trước đi ha h a lâm vân ngửa mặt cuồng tiếu nhưng không có một chút vui vẻ nào lúc trước người khác đi bước bách vợ của ta vì sao không có người đứng ra nói những lời này hử buông tha cho tần gia kismayet lâm vân nói xong không nhìn dư dụ mà cầm cái bật lửa tiếp tục đi về phía tần thăng tần tiền tức giận đến phát run dù gì thì mình cũng là lãnh đạo của một quốc gia vậy mà tên lâm vân này lại không t h è m đẻ mình vào mắt cho dù hắn có là huấn luyện viên long ảnh đi chăng nữa thì mình cũng muốn nhìn xem hắn lợi hại như thế nào lúc lâm vân lần nữa r ơ i chân lên thì có một người nhào vào tần thăng ngăn cản chân của lâm vân anh không thể giết anh tôi anh cũng không thể đốt hủy tần ra bởi vì anh thiếu tôi một mạng là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp lâm vân liền nhướng mày cút ngay nếu không cút thì kết quả của cô cũng giống vậy thôi ngữ khí lạnh như băng chẳng lẽ anh đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy sao chẳng lẽ người tôi cứu mạng là không đáng giá sao cô gái kia tiếp tục nói cô đã cứu mạng ai tôi có quen biết gì cô đâu tránh ra sự kiên nhẫn của tôi chỉ có hạn thôi lâm vân nói xong lại muốn nhấc chân đạp bay cô gái này đi tính mạng của hàn vũ tích là do tôi cứu chẳng lẽ một mạng của vợ anh cũng không cứu được anh tôi và ngăn cản anh phóng hỏa s a o nếu như mạng của vợ anh đã không đáng tiền như vậy vậy thì anh cứ giết chết tôi đi cũng đốt cháy luôn cả tần ra đi nói đến đây cô gái liền đứng tránh ra cô là tần nhan lâm vân nghĩ tới lời nói của tần vô sơn là lúc hàn v ũ tích muốn tự sát chính là nhờ tần n h a n đã cứu nàng một mạng xem ra cô ta nói không sai nhìn tần thăng bất động nằm trên sàn nhà xung quanh toàn máu lâm vân hử lạnh một tiếng hôm nay tạm tha cho cái mạng chó của ngươi lần sau đừng để ta trông thấy mặt nói xong lâm vân lạnh lùng nhìn lướt qua người của tần ra đừng có tìm cách mà chọc giận ta không phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu xoay người đi ra cửa ngay cả dư dụ cũng không thèm liếc mắt dư dụ vội vàng đuổi theo nhưng lại phát hiện bên ngoài chỉ có những cảnh vệ nằm la liệt dưới đất lâm vân thì đã không thấy tung tích y không khỏi hít sâu một hơi thiếu ra thật là lợi hại ngay cả sư phụ của mình cũng không thể bằng hắn được bác cả chúng ta người phía dưới còn chưa nói hết tần tiền đã trầm mặc đói quản không mang tiểu thăng đi bệnh viện chữa trị tất cả người bị thương cũng tới bệnh viện đi dư dụ cũng không có mặt mũi nào ở lại chỗ này vội vàng cáo từ rời đi khi những người của tần gia muốn xem lâm vân bị truy nã thì lại không thấy tin tức gì cả ngay cả một chút tin tức cũng không có chứ đừng nói là lệnh truy nã tần tiền căn bản cũng không có tính toán nói ra chuyện này là một lãnh đạo cao cấp của quốc gia ông ta biết rất rõ thái độ của các thủ trưởng còn lại không chỉ nói truy nã lâm vân mà ngay cả một người tới an ủi tần gia cũng không có sau khi mọi người rời đi tần tiền giống như già thêm mười tuổi ông ta đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi cho dù đã làm tới vị trí lớn như vậy rồi mà vẫn có người không thể trêu vào lâm vân là không thể trêu vào ông ta đã sớm biết tuy tần vô sơn gọi điện thoại ấp á p ú n g nói nhưng ông ta vẫn nhận được tình báo về lâm vân từ chỗ của tử lý ở rừng rậm amazon hắn dùng sức một người cứu tất cả đội viên long ảnh là còn xử lý hơn trăm đặc công tinh anh của mấy quốc gia làm cho cả mỹ cũng phải thỏa hiệp một người như vậy thì quốc gia sẽ không vì một người cháu nội của ông ta mà đi đả kích hắn phòng chừng chỉ có thằng ngu mới làm vậy không chỉ nói là không muốn đả kích mà quốc gia còn muốn phòng chừng dùng t r ă m phương ngàn kế để đưa người này lên cao hơn tuy nhiên theo ý tứ của tần vô sơn tên lâm vân này l à không có hứng thú gì với việc làm quan mà dù vậy thì loại người như hắn sẽ sợ cái sự đả kích của quốc gia hay sao một quốc gia có bao nhiêu tổ chức đặc công như long ảnh hay hổ nha đây huống chi long ảnh cũng là đội viên do hắn huấn luyện nên p h ò n g chừng phái người đi trả thù cũng không đủ cho lâm vân giết súng thì không uy hiếp được hắn rồi chẳng lẽ điều động toàn bộ người có dị năng của thế giới đi đối phó với lâm vân s a o hoặc là điều động tên lửa hạt nhân tới bắn hắn cái này chỉ nói cho chê cười mà thôi hoặc là một ít môn phái ẩn thế có thể đối phó được với hắn nhưng mình chỉ có nghe qua bọn họ chứ đã từng gặp người nào trong đó đâu mà võ công truyền thừa của gia tộc thì làm sao so sánh được với những môn phái ẩn thế kia chỉ là bởi vì tần gia có nhiều người chiếm ký những vị trí lãnh đạo trọng yếu mà thôi có lẽ tên lâm vân này xuất thân từ một môn phái ẩn thế nào đó thiếu một đứa cháu nội thì thiếu con mẹ nó đi huống hồ đứa cháu tần thăng này vẫn còn giữ lại được cái mạng hiện tại ông ta còn muốn cám ơn nhất chính là cháu gái tần nhan của mình nếu như không phải tần nhan kịp thời ngăn trở vợ của lâm vân tự sát thì không chừng hắn đã không do dự giết sạch cả nhà tần gia không phải là không chừng mà khẳng định tần tiền thở dài một hơi lại lần nữa thông báo họp gia tộc nhưng lần này tần tiền tuyên bố không cho phép bất kỳ người nào của tần gia đi trêu chọc lâm vân thậm chí cả người của lâm gia cũng không được động tới tuy trong tình báo nói rằng lâm vân cũng không mặn mà gì lắm với lâm gia nhưng ai mà biết được tính chân thực của sự việc khi lâm lộ trọng nghe xong báo cáo của dư dụ thì rất là khiếp sợ đứng lặng tại chỗ không ngờ đ ứ a cháu lâm vân này của mình lại lợi hại như vậy nó có thể đá bay cửa chính của tần gia đánh cha con tần thăng lâm lộ trọng không kinh ngạc chỉ cần chuẩn bị tốt việc giải quyết hậu quả là được dù sao thì cũng là tuổi trẻ khí thịnh nhưng trong tình báo của dư dụ ông ta thấy được biểu hiện của lâm vân không đơn giản như vậy lúc ấy nó nói không cần dựa vào thế lực của lâm ra hóa ra là nói thật rõ ràng ngay cả tần tiền cũng muốn thỏa hiệp với lâm vân mặc dù lâm vân đã đập gãy chân của cháu ông ta lâm lộ trọng biết tần tiền làm vậy không phải là bởi vì kiêng kỵ mình như vậy có lý do gì trong đó mà mình còn chưa biết đây ngoại trừ liên quan tới các vị lãnh đạo trong quân ủy mà lâm ra bọn họ lại không có ai làm trong quân ủy đây là một mắt xích nhược điểm khá lớn hoặc là chuyện này quá mức trọng đại một số lãnh đạo đều không thể không biết dư dụ cậu lập tức chuẩn bị xe tôi muốn đi tới chỗ phó chủ tịch nước hỏi thăm một chút lâm lộ trọng lập tức hạ quyết định cho dù chuyện này liên quan tới quân ủy không cho người ngoài biết nhưng chỉ cần mình chủ động đến hỏi nếu không phải tin tức tuyệt mật thì từ trường thâm sẽ nói cho mình biết từ trường thâm là một trong ba vị phó chủ tịch nước của hoa hạ quốc hai người lại có mối quan hệ khá là thân thiết từ trường thâm cũng sống ở lão viện của quân khu yến kinh cháu nội của tần tiền bị lâm vân đánh trọng thương thì ông ta là người nhận được tin tức đầu tiên nhưng ông ta không tỏ ý bất mãn gì mà chỉ thở phào nhẹ nhõm chứ cần không đến nỗi chết người là được dù sao thì anh chàng lâm vân này cũng không phải là người dễ trêu chọc cũng may tần tiền coi như hiểu chuyện không làm ra chuyện gì quá phận n h ư n g chuyện như vậy từ trường thâm chỉ có thể gọi điện thoại an ủi lão tần mà không làm ra bất kỳ một hành động nào khác